tư suy số loạn không nói. bây giờ lại có sáng vẻ như đứng trước kẻ địch, khiến cô tưởng rằng công ty sắp phải đối mặt với nguy cơ gì rất to lớn. thẩm công tắc ngẩng đầu, bảo cậu Kim và cô Minh ở phòng thông tin lập tức đến phòng tôi. Chu Hiểu Đình thận trọng gật đầu, vội vàng đi gọi người. chưa đầy một phút sau, hai người ở phòng thông tin đã nhanh chóng bay từ dưới tầng lên.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 của học viện mỹ thuật, sao vị giáo sư này lại đắc tội với anh, nhìn khí thế như sắp giết người của anh. Chu Hiểu Đình cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, có điều, Thẩm Quân Tắc vốn là người tính khí lạnh lùng, những gì không nên hỏi, tốt nhất đừng có hỏi. Chu Hiểu Đình không hỏi nhiều, đi pha tách cà phê mà anh thích nhất, đưa đến trước mặt anh, Giám lúc Thẩm mời anh uống cà phê. Cảm ơn.